Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ là lương tâm có chút ít băn khoăn Chưa ra những ngôn ngữ ác độc kia Khi thật hẳn đối với cô coi như không tệ Cô chưa phát giác một hơi thở hài ra, Theo lý thuyết Cô nên rất vui vẻ phải ly khai Chỉ là trong lòng vẫn nặng trịch Ép tới cô không cách nào thở dốc Không cần phải thở dài buồn bã như bà già vậy Người đàn ông mà ghế lái xem cô liên tục buồn bã Nhịn không được lại muốn giáo huấn cô Dạ khúc quản lý lần sau tôi sẽ chú ý ngoại ô thành phố tân trúc một tiệm trà bình thường mang đầy phong cách cổ tại thị trấn nhỏ lặng lặng đứng bên đường quán nhỏ có một phong cách cổ mang danh xưng đắc ý trà phương trà phương dùng cây trúc xanh biếc vây bố xung quanh mình khéo léo thành như cái song chắn gần chợ ở mỹ náo động bên phía ngoài phúc nhà cô điển ung dung quanh quần chợ giúp là không ghi yên lạnh thăng thàn cũng bởi vì thế hấp dẫn không ít bà nội trợ sau khi hoàn thành việc nhà liền hẹn nhau ba năm bạn tốt đến đây thưởng thức phòng vị cầu kính nhàn nhã này nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở vị trí quản lý mới tất cọc nhi ngẩng đầu nhìn bộ dáng đi xuống lầu với quầng thâm nhàn nhạt, nhạt dưới mí mắt lo lắng nói lại mất ngủ đưa tay rửa sạch rót một ly trà sữa của ấy yêu nhất ừ đường thành ngân vuốt vuốt hai mắt mệt mỏi Hôi xuống trước quầy, tiếp nhận trà sữa, hấp một ngụm, thỏa mãn ngầm nga tiếng. Có muốn ăn chút gì hay không? Ờ, không cần. Trung gió nhẹ lay động, đường thanh ân miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía khách đi tới. Cái bàn này hay là giao cho cậu, mình còn chưa có tỉnh. Đánh ngáp một cái. Tất Ngọc Nhi nhìn hành dáng bạn tốt, vẻ mặt mệt mỏi, cười lắc đầu, tin đến lần lượt đưa thực đơn. Sau khi cô trở lại tần trúc không bao lâu, bạn tốt thời kỳ đại học đường Thành Ân liền biết được cô là thân phận không việc làm, cố gắng mời cô gia nhập vào cổ phần đắc ý trà phương. Mà cô, sau khi đi tham quan trà gian phường này, rất xúc động liền gật đầu đáp ứng. Cô xúc động mình thực may mắn, ít nhất điều này làm cho cô tìm được một điều quan trọng trong cuộc sống. Gian trà phường này, tuy chưa làm qua quảng cáo bao nhiêu, mà chi phí là do hơn phần nửa khách hàng trên đường đi qua nơi đây bị hấp dẫn vào cửa. Ngược lại, trở thành cách quen Buôn bán coi như ổn định Bình thường cô hay ở đợi trong tiệm hỗ trợ Đương nhiên cô cũng thuận ý chuyển lên trên lầu Cùng đường thanh ân Trở thành bạn cùng phòng Tính thời gian cũng gần 2 tháng Cuộc sống của cô trôi qua rất bình thường Hình ảnh học trưởng tiểu Thành đã chậm rãi Biến mất giữa cuộc sống của cô Cảm giác thất tình, bất mát cũng dần dần nhạt đi Ngược lại, ngẫu nhiên cô nghĩ đến chuyện ăn cơm Ở nhà khúc quản lý tại Đài Bắc Tuổi của cô cũng lớn rồi Lúc trước tất cả tâm tư đều lao vào một người đàn ông Đột nhiên yêu say đắm trở thành công toi Hôm nay có thể nắm giữ cô cũng chỉ có gian trà phường này Cô quyết định tương lai sẽ là một phụ nữ hiện đại Độc lập, tự chủ À đúng rồi, vừa rồi má tất có gọi điện thoại tới Nói bà chờ một chút sẽ đến Đường thanh ân chống gò má Muốn cậu để ý một chút Ồ oh. Xem ra tuần trước cô thoải thác ăn cơm gặp mặt với con của lâm luật sư Sắp trở tới đây cô rủ vài xuống mẹ đối với hôn nhân đại sự của cô rất lo lắng có cơ hội đi ra chỗ hỏi thăm ở đâu còn có người con trai trong sạch không có tai tiếng vội vã giới thiệu cho con gái của mình có khi đem cô lừa gạt ra ngoài ăn cơm có khi trực tiếp đem người đưa vào trong nhà lần trước càng khoa trương giả bộ bệnh vì muốn cô cùng y sinh phòng khám bệnh gặp mặt dùng bất cứ phương pháp thủ đoạn tồi tệ nào làm cho cô rất là bối rối việc ngựa tiệm giao cho mình xử lý Đường Thánh Ân câu ra khóe miệng Cậu trước phải đổi bộ sườn xám xuống lần nữa Không cần phải dễu cợt mình Cô ào gọi Có người đến Đường thành Ân trông thấy thể hình hơi đẫy đà của bà Tất Tranh thủ thời gian tiến lên tiếp đón Bà Tất Tất Ngọc Nhi không tình nguyện Chính là đi ra phía sau chuẩn bị cốc nước Tiểu Ân đã lâu không gặp Bà Tất nhiệt tình cho đường thành Ân một cái ôm Tại sao lại gầy vậy Cô sờ lên eo đường Thành Ân Hôm nào đến nhà má tất Má sẽ tầm bổ cho con Bà nhìn xung quanh Nhà đầu nhà bác đâu Trong này ạ Tất Ngọc Nhi bừng gốc nước đi ra Mẹ, mẹ muốn ngồi ở đâu Bà tất nhìn xung quanh một phòng Tự chọn lấy góc bên cạnh dòng chảy hữu tình Lôi kéo con gái cùng ngồi xuống Đôi mắt lợi hại quét đến con gái Vẫn là một thần đồng phục Lập tức xương mặt lạnh xuống Nhà đầu, tắp xe của con còn mặc làm gì Mẹ, con đang làm việc. Không sao, thật sự. Đương Thanh Ân lắc đầu. Hạnh phúc của cậu tương đối quan trọng. Nghe được không? Tiêu Ân thực hiểu chuyện giống như con sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net